Chào các bạn, mời các bạn nghe chương 16 truyện ngắn Tiếng kêu của Châu Ngư của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn truyện được thể hiện bởi giọng đọc Hải Yến Trung Sơn nghĩ đến đó nói với Tú Nói thật Tú ạ, tôi vẫn rất thèm muốn được như Trần Thanh và Châu Ngư Tuy tôi không có văn hóa, nhưng tôi nghĩ tình yêu Cái đó phải khác tất cả những điều khác trong cuộc sống chứ, phải không? Cuộc sống thì ngày ngày thay đổi phải có một điều gì đó bất biến chứ, phải không? Được thế, cuộc sống mới thật. Cô xem bọn Trần Thanh, người thì chết đã hơn năm rồi, mà tình thì chưa thay đổi. Tú nghe xong hồi lâu chẳng nói năng gì. Sau đó cô nói, cho em một điếu thuốc. Tú không hề hút thuốc, nhưng Trung Sơn vẫn lấy cho cô một điếu. Tú hút hai hơi nói, nếu em nói với anh một điều này, Liệu anh có bỏ rơi em không? Trung Sơn nói, bỏ rơi gì cơ? Cô nói đi. Vì em vốn không định mách cho anh biết. Vì em sợ khi Châu Ngư thất vọng với Trần Thanh sẽ lao vào vòng tay anh. Tú lại rít mấy hơi, dường như đã hạ quyết tâm. Hôm nay em sẽ nói cho anh biết, cái thần thoại tình yêu mà anh kể ấy, tất cả đều là giả dối thôi. Trên thế gian này làm gì có tình yêu? Em có thể vì anh, Trung Sơn, làm cho anh một mâm cơm. Thế đã gọi là tốt rồi. Cô đang nói gì đấy? Trần Thanh ngoại tình. tú nói. Trung Sơn đờ đẫn, rất lâu sau mới hỏi lại. Người tình của Trần Thanh không phải là Châu Ngư sao? Sao vợ và người tình mà anh cũng không phân biệt nổi sao? Tú bóp bẹt đầu thuốc đứng dậy nói Đến tuần trước em mới biết Người tình của Trần Thanh tên là Lý Lan Lại là em gái của chị dâu em Hiện đang sống nhờ ở nhà chị dâu em Này, tay Trần Thanh này đúng là có bản lĩnh Chết bao lâu rồi Mà vẫn còn có thể làm cho cả hai người đàn bà phát điên lên vì anh ta Có lẽ 80% là kế kim thiền thoát xác rồi thôi được. Trung Sơn, những gì cần nói em đã nói cả rồi, giờ anh có thể đi tìm Châu Ngư để lĩnh thưởng rồi đấy. Nếu cô ấy biết được sự thật, chắc chắn sẽ ngã gục vào vòng tay anh. Lần này thì anh mãn nguyện rồi đấy. Cút ngay. Trung Sơn mặc áo khoác đi ngay. Tú vội vã gọi lại, "Anh đi thật sao?" "Tôi đi tìm Lý Lan." Trung Sơn nói. Tú cười, "Được đấy. Đi đi, đi mau lên." Anh cứ bảo là tôi mách cho anh đến tìm đấy Đến muộn là người ta đi về Tam Minh mất đấy Tàu hỏa lúc 6 giờ Lý Lan thuộc số những người phụ nữ Làm người ta chỉ gặp một lần sẽ nhớ mãi Đôi mắt của cô to kỳ lạ Như là mắt trẻ nhỏ vậy Nó làm cô lúc nào cũng như đang đầy ngờ vực trước cả thế giới Dường như Lý Lan không hề ngạc nhiên khi Trung Sơn tìm đến Hoặc giả là Đôi mắt vừa đen vừa sâu của cô đã che giấu được sự ngạc nhiên. Chỉ đến khi cô nghe Trung Sơn kinh ngạc về chuyện Trần Thanh ngoại tình, đôi mắt ấy mới lộ vẻ ngạc nhiên. Sao anh ta lại không thể có người tình chứ? Anh ta cũng là con người cơ mà. Trung Sơn không biết làm sao để giải thích, nói, "Tôi không có ý đó." Lý Lan nói, "Tôi hiểu ý anh, nhưng có phải vì Châu Ngư chăng?" Trần Thanh không tìm thấy tình yêu ở nơi Châu Ngư, vậy thì Sao không được đi tìm tình yêu khác chứ Trung Sơn kinh ngạc Chị bảo Trần Thanh và Châu Ngư không có tình yêu sao Lý Lan nói Có lẽ ban đầu thì có Còn sau thì không Trung Sơn thở thẫn đứng yên Lý Lan nói thêm Ít ra thì với Trần Thanh là thế Thế thôi nhá Tôi không có thời gian giải thích cho anh đâu Tôi phải ra ga rồi Trung Sơn nói Xin lỗi Chúng ta không thể chấm dứt câu chuyện thế này được Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn biết Nhưng tôi phải ra ga rồi Trung Sơn nhấc hành Lý lên Tôi sẽ mua vé đi cùng chị Chúng ta nói tiếp dọc đường Lý Lan nhìn anh Việc này quan trọng thế với anh ư Thôi thì tùy anh Anh thích đi cùng thì đi cùng Tôi cũng không có bạn đường Nhưng anh phải giải thích cho tôi rõ Sao anh lại yêu Châu Ngư Cô ta rốt cuộc thì có cái gì hay ho chứ Cô ta tốt ở điểm nào Châu Ngư có gì tốt đẹp? Cô hay họ ở điểm nào? Đàn ông ban đầu thường thích những người đàn bà đa sầu đa cảm. Lý Lan rút một điếu thuốc thất tinh, đưa cho Trung Sơn một điếu, hai người cùng hút. Nhưng không lâu sau đàn ông sẽ tỉnh ngộ ra rằng đó không phải là loại phụ nữ họ cần. Tàu Hòa chậm chậm rời thành phố xuyên qua những mạng dây điện nhằng nhịt, dần dần tăng tốc. Đằng xa Người nông dân cầm bình nước khoáng, đờ ra, nhìn theo tàu hỏa, lao vun bút từ trái sang phải. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương 16 truyện ngắn Tiếng kêu của Châu Ngư, chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, thân ái, chào tạm biệt.